vô ngôn quan ti tệ 6 tiên tôn không an cơ thành muộng chung 47 tiên tôn tờ các bơ nơ sang nghe truy nơ, nơ a o chơ, z chơi mơ i hơi ỉ san zơ 2014 đến 1 âm 18 16 giờ 31 phút 59 sư lu ngơ tệ 3444 đinh nhờ cơ mang theo ti tệ 6 tệ Thiên đỉnh đỉnh bên trong, thiên nơi cùng thiên hư cung vư nơi nơi sâu trong cung gì nơ. Dư không ra mơ tệ, nhưng thiên nơi cung không ý không hư dư nơi tác. Muy nam sau, thiên đỉnh dư tê nhi u lơ câu si. Tiên sa thời nơi thông du y sơ xuất dư sư cương sương lên. Cung gì nơ hành sản. Liên miên mơ y ngàn sương mơ. Tê ngơ tỏa tê ngơ tỏa dơ ụ là tinh mơ dơ y khí Kim quang lơ bề lõi Ngày hôm gió thiên đơ ban phát mơ tê phơ nơ thiên đơ thiên chơ chiêu hi nơ nơ bề si Kém thái bơ chơ kim tinh vì là thiên sơ hơ dữ chiêu thu hơi ngơ hoang tán tiên Mà thái bơ chơ kim tinh cung không còn nơ thiên đơ tím nhi mơ Bơ tê quá mơ y cơ nàm Thiên đỉnh bên trong vi nơ nhi u hồn tệ nhi tu xi. Tùy pháp nơi cơ mơ như mơ không nhi u. Sơn thơ sơn u thơ đề kém tán tu hơn ngôn nhi. Nhưng cho thiên đỉnh mang dơ nơ nhi u sinh khí. Mà chính sang vinh như bên cơ nhi tê xảo sư tê âm thơ mơ suy tính thì Nơ y nghe su cơ mơ tê cách không tính quá tê tê tin tê cơ Si nơ giáo sơ tê nhơ bề thơ tê nam cơ cơ tiên ông su tê hòn ba mùi vờ Si nơ giáo sơ tê vào thiên đỉnh thơ thiên đơ Đinh nhơ cơ không có nhìn thơ y nam cơ cơ tiên ông Si nơ giáo mơ in ngù y dơ u là tê thiên đỉnh khắc mơ tê chơ Nam cơ cơ tiên ông cung là sơ giảng không ra mơ tê hai ngụ ý tự nhiên cùng không sơ tìm tây y ôn truy nợ nhưng cùng vương y thiên đình bên trong xi nơi giáo ti giáo hai giáo sơ tê, nhung là có chút sơ ý, ý, gây, gơ tế ngơ không hơ sơ ngơ thật nhung phư nơi ngụ cùng nơ nơ nhau thơ ý, ngơ à, mơ tế thơ như thơ ngơ chương hai câu cùng là thông thu ngơ Bách Nam thơ y gian chơ bề mơ tê mà qua Đình nhờ cơ sơ y vơ y hai sáo Trong lúc gió mâu thu nơ cung là thơ O nơ nhơ nhơ tê Lơ ngơ nơ ngơ tụ luy nơ Đồng Trung vàng nơ vang toàn bơ Thiên đình tê ngơ chơ nơ nơ vang chơ nơ Sơ ngơ tê y tê ngơ vơ tiên gia tu si Thiên đơ sơ y si nơ Bơ tê sơ bụ Thái bơ chơ kim tinh mơ tê tì ngơ hỏ hét Vàng vơ ngơ dơ tê chơ y, nhơ tê thơ y, Lơ nơ nơ nô tê tê ngơ bóng ngô y ra ngoài, hơ y tê. Làng tiêu bơ đi nơi ngoài bên trong vơ ngơ, ngơ chô ngơ, có tê y mơ y vơ nơ ngô ý mình mộng cụ nơ cụ nơ, sơ tê là náo nhi tê. Bên trong vơ ngơ, ngơ chô ngơ bãi nơi y lên tê ngơ cách tê ngơ cách bàn trà, lít nhà lít nhít, chơ nhơ tê. Tê ngơ vơ sinh dơ bể. Thân mang tiên quang lơ bể lói cung y cung nơ đô cơ chơ mơ mạt ra. Dơ nơ dơ tê mơ y ngô y ngơ y sổ ngơ. Đình nhơ cơ mang theo dơ tê nhị thì tê giáo dơ tê ngơ y sổ ngơ. cùng mơ cơ ca mơ tể sau nhì tê nhì tê nháo nháo sổ huyên sơ. Chính mình ly nơ bình tinh vào chơ. Nhơ mơ mơ tê dô ngơ thơ nợ Mơ tê bên khác. Tiên phong dương cơ tệ nam cơ cơ tiên ông mang theo hồn bà mười phương. Si nơi xảo cung là ngơ y ngơ. Nhịn mơ mơ tệ đinh cơ. Ánh mơ tệ mờ hơi hỏi dư ngực. Có chút mơ tệ mờ. Ly nơ cùng bơ nơi phía tu si bơ tệ trò truy nơi. Mà nam cơ cơ tiên ông thánh nhân sư tề thân sư nơi cung là sư hơi nơi mơ nhơ bương o vi ti nơi nhân xuyên vô cùng ti ti nhung truy nơi này cung không hơi thơ chăng mơ tê đinh nhơi cơ là âm thơ mơ hơi hơi mơ tê thoáng mà thôi quá mơ tê chút thơm y gian nam thiên môn ngoài dư nhiên truy nơi dư nơ cơ linh thơ nơi nơi vang vô to vang vơ ngơ kiên đỉnh tờ hư y long vùng dư nơi y tê kỳ nơi thiên đơ, nơ. cơ lá Bơ nơ vơ trọng sâu sơ bùa dài sơ nơ bên hông Long vùng tê ngơ cách tê ngơ cách thân mang vàng ấm ánh Vùng bảo mang theo tê ngơ vơ Long tê cơ tu si di vào thiên đỉnh bên trong Mơ tê sau càng là trên trang vơ Thơ y tê cơ sơ y hán Tê ngơ cách tề ngơ cách gánh tê ngơ cách tê ngơ cách, tê ngơ cách kìm Mơ cơ sung nơ nơ Nhìn sáng sơ bề phân lô ngơ vơ ngơ chơ ngơ còn không khinh Đình nhờ cơ khó mi ngơ kéo mơ tê cái. Nhìn có chút lơ y lỏng tê sơ y Long vùng Dô ngơ dô ngơ tê sơ y thái tê cơ ngơ y lòng vùn. Sơ -cơ, cơ này di nhiên có chút quy nơ du gánh tê ngơ hỏm tê ngơ hỏm lơ vơ tê tê y gơ bê thiên đơ. Cơ nơ thi tê hay không? Đình nhờ cơ trong lòng cụi thơ mơ sơ ngơ thơ y. Còn không quên quay vơ cách kia nam hơ y lòng vùng phía sau ngao lam chơi ngơ mơ tê nhìn Hờ Cách kia nam hơ y lòng vùng cơ mơ thơ y không dúng Sơ y di ly nơ tìm sô cơ đinh nhơ cơ Lòng mơ cơ chơ ngơ Hơ hơ mơ tê tì ngơ Ngô y khắc không cơ mơ sắc sô cơ đinh nhơ cơ hai lơ tai ly nơ nhung là sơ mơ sơ mơ vang vơ ngơ Ngồi cha vơ này trò ơ gì Đình nhớ cơ trầm lọc Chơ cơ biêu môi Xoa xoa nơ tay Có chuột bồ nơ bơ cơ Chờ Tê hơ y long vùng vơ mơ Tê tuổi cổ y di vào lang tiêu Bơ đi nơ bên trong sau Ngao lam ly nơ chơ cơ ti bể lôi ghéo mơ Tê dám lòng tể long nơ Tê tê tê giáo mơ in nội Chủ cơ mơ tê Không chút do dơ ngơ y sổ ngơ Người dơ nơ gan nơ nơ Định nhờ cơ không khơ ý nhờ nụ cơ bơ tệ Nhìn bên cơ nhờ cái kia mơ tệ giám viên tệ cơ sánh giá hơn nơ long tệ long nơ mồn Cơ mơ thơ y rào rơ ụ Làm sao? Người không mưu nơ Nơ ụ không ta truy nơ sang nói khác Ngao làm rồi mi thanh tú vơ ý mơ tệ cái Nói sơ ngơ Nào dám nào dám Ha <cười> ha Đinh nhờ cơ không khư nhờ tệ trí. Vương y vã cô y làm lành. Sư mư sau mư tệ giám tệ giáo Giờ tệ cơ mư thơ có chút vụ nơ cô y. Này vư nơ là vư kia son thơ y su sao? Đương ả thơ. Ngô phum ngực. thơ bệ đi nơi diêm vung sư Cờ linh thơ nơi nơ là vô to mư tệ kỳ ngực. Sư trơ chi chơi, chơi Ngơ ngơ sơ ủ nhìn lơ y Ngô phun ngơ Đơ mơ y ngủ ý khí tế cơ cùng còi nhổ không y ủ Cơ nhơ dĩ kim tiền Thơ bề đi nơ diêm vung nhung là trơ có chút thiên tiền Huy nơ tiên tủ vị Ngô phun ngơ Đơ mang theo thơ bề đi nơ diêm vung nhung là sơ cơ ngơ tề có chút Mì nơ cô ngơ vui cô ý Bơ rua vào lang tiêu bơ đi nơ bên trong Nói vơ y mơ y vơ này sơ à sơ tháng ngày cung không du cơ tê tê nơ mơ quá si Dù sao có vơ kia đơ y thơ nơ chơ nơ Thêm vào vơ nơ luôn bơ o hơ Sơ à sơ bơ nơ phía cái kia mơ tề nhánh vô tê cơ sơ y quần Tuy sơ ngơ lúc này nhơ ngơ sơ y quần kia cung bơ tê quá hon ngẳng ngô y Nhưng ai cũng là không thơ coi thù ngơ Vơ kia ra không du cơ luôn hơ ý vơ trí. Cách kia hình thiên đơ ý vô nhung là chút nào sơ vụ không có gây chơ ngơ ý à. Vơ cung là mơ tê vơ. Đơ ý là cơ nhơ sĩ cổ ngơ s. Sau gió theo nam thiên môn ngoài cơ. Linh thơ nơ tê ngơ tì ngơ hồ tỏ tê ngơ vơ. Hơ ngơ hoan nơi ý xanh tu si bơ sơ nơ sơ tê sơ nơ bơ o si nơ bền trọng. Trong gió không thi vụ đơn ý là cơ nhơ sĩ cổ ngơ sơ, ngơ cách tề ngơ cách khí tệ cơ mơ nhơ mơ, không chút nào thu nơ ý mơ tề thoán, sơ, sơ, quỳ, quỳ, u, o, nơ, cơ, nhiên cung có tu vì không cao, tề sung thiên tồn thơ nơi vùng lo y hình nhân vư cây mu nơ lơ nơi lơ nơi nơ vào lang tiêu bơ đi nơ. mà lu vơ y là bơ thái bơ chơi kim tinh cu y khác cho khá mang tệ ư nơi chỗ tệ góc nơi gió cũng có mơi cái bàn trà nhưng là có chút lơ loi an vơ vơ y kim tinh không sơ y là sơ gơ tệ y Uy tê hơ i u minh sáo minh nơ. Minh cơ mơi tê có chút nơ nhơ nơ gọn. Sơ, nô, máu, sơ o, bảo ly nơ sơ, cơ nơ tu sơ hãi sơ nơ, nơ nơ tránh xa thơ tê xa. Khí trạng mu i sơ bơ, chơi, kim tinh không dám thơ tê lơ, vơn y vã sơ minh hà sáo trơ vào. Cho dù là hơ nơ Vơ giáo trơ này chu cơ mơ tê, cung là không dám giảm ti vu mơ tê câu, sơ tê câu nơ. Ngô trang quan trơ nơ nguyên tê sơ nơ, đồng hơ ý đồng hoa trận nhân sơ nơ. Mơ cơ cơ cơ tê, hoàng phu nhân sư nơ. Trung vơ cơ hoàng giác tán nhân sơ nơ, tây phùng giáo tì bề sơ nơ, thánh nhân trụ nơ đơ, thánh nhân sơ nơ. Mơ tê lát sau, hai vơ Thánh nhân các mang mơ y dơ tê di vào Chơ là ca quái chính là Mơ y vơ kia dơ tê nhung là mơ y ngô y áo cả xa tê y ngô y Hai tay tê o thánh thơ bê Có sơ nhơ sơ ủ si ba Có cơ mơ trong tay ni mơ trầu Vơ tê giáo Định nhờ cơ thơ tê kinh Nhìn vơ phía cái kia ti bê dơ nơ sơ o nhân nhưng là phát hi nơ vơ này thánh nhân khí tây cơ sen tei. Sở vương cơ kia vương nhìn chính là mơ nhi u. Ti tê, tê giáo ngơ thanh thánh nhân nơ. Chính mình sáo mang theo tê sơ nơ vào trong nơ. Mà bên mu còn lơ y dương thơ tê nhưng là ngơ y ngơ. Đinh nhờ cơ sư cơ nơ sơ nơ sơ truy nợ. Hơ Xáo chơi mơ y vơ à vào bên trong Đình nhớ cơ ly nơ nghe xô cơ xáo chơi hơi nơ nhớ tì ngơ Tê cơ xơi nơ mò hơi mà sơ ngơ A di đà phơ tê Đi nơ bên trong trùy nơ xa tì bề sơ nơ sơ ngỏ, nhân phơ tê thành Tùy theo Xì sì nơ bên trong khôi phơ cơ yên tĩnh Không lâu nơ mơ Ngơ cơ thanh thánh nhân mang theo mơ y vơ á sơ Cũng thái thanh thánh nhân mang theo huy nơ đô đơn y pháp Sô cung là nơ nơ lu tê sơ nơ dây Vào sơ y di nơ nơ Thòa đụng đụng sơ nơ Cơ linh thơ nơ vô tỏ Chính là đinh nhơ cơ cung là có chút vò ngơ sơ Nhìn cái kia sơ cơ mơ tê có chút chơ mơ tinh nơ Thòa đụng đụng Ly nơ bi tê nàng vơ này ngày xu yêu tê cơ hoa hoàng tâm tình vào sơ cơ này sơ không quá tê tê. Thiên đơ thiên hơ ụ dơ nơ. Cuối cùng, thái bơ chơ kim tình hộ tỏ mơ tê tì ngơ. Thiên đỉnh bên trong nhơ tê thơ kim quang vơ nơ dơ o. Hảo quang hơ bê nòi. Cung gì nơ nòi sâu xa. Hơ chơ y giã không còn là tình như dơ o bảo. Mà là mơ tê thân vàng ấm ánh sơ vơ cơm E tỏ khóa thiên đơ kì mơ Khí vụ hiền ngẳng Cao tỏ hiền cụ ngợ Mà sao chỉ cảng là phong thái tuy tê sơ y ung dung hoa quý Giáng vơ muôn phun Mơ tê lát sau Thái mơ trơ kìm tình cơ mơ trong tay mơ tê quỳ nơi thiên trơ Mơ ọ xì nơ bên trong mơ tê sơ vụ sơ cơ trơ mơ Đơn quốc tiên chính là sơ ngơ đơ ngơ a chi ư sư vào chơi. thơ ngơ linh tam si. Hảo ngơ cơ hoàng đơn thiên tôn. Thầy sao chỉ vị là mơ đung Sau gió tuôn thái thánh nhân vị là đơn o đơn cơ đơn y xích thiên vị xá châu ngơ. Ngơ cơ thanh thánh nhân vị là nguyên thơ thiên tôn, vi thiên vị xá sơ ngơ. Thô ngơ thanh thánh nhân vì là linh bơ thiên tôn, vô du thiên vị gió sơ chô ngơ. Tì bê sơ nơ sơ nhân vì là vơ nơ sơ tê chi chơ, a di đả sơ tê. Chô nơ đơ sơ o nhân vì là vơ nơ sơ tê thánh mơ bụng, phân vào tây phung tê. Sơ mơ Thiền thủ ngơ dùng thiên, thiên đời ngơ thơ ngơ thiên, sơ mơ đơ thiên cờ. Dơ chơ thiên vị là tây phung thơ di cơ cơ lơ cơ quy vơ Cơ tê giáo Bơ tê quá mơ cơ dù là tê ngơ bơ nơ Nhung tung gơ bề lơ y cung không sánh du cơ tam thanh thiên dù cơ Sơ à vơ cơ cung có chút nhơ hơ bề Tam thanh thiên nhung là ngò y Thiên đỉnh sơ tê y ngơ cơ hoảng thiên tê tê nhơ tê ba cách thiên vơ cơ Hờ Thái bơ chơ kim tinh dơ cơ xong mơ tê giò nơ này sau Trong sơ ý gì nơ tì ngơ hơ nơ nhơ nhơ thơ ý Nhung vào phút này Bơ tê ca nhu thơ nào Thơ tê mơ tê chơ này nhung là chu nơ sắc xu tê hi nơ Không nụ ý có thơ ngàn Sau gió tôn nơ Hoa nung nung vì là vơ nơ linh thánh mơ ụ Hơ thơ vì là đơ y đơ chi mơ ụ Chú ngơ bơ nơ nơ cơ đơ ọ luôn hơ y Chơ nơ nguyên tê bơ tôn làm nơ tiên chi tê sơ a vơ tôn sùng Mơ tê ít đơ thơ nơ thông tê ngơ cách sành cho tôn hảo Như đông hoa chân nhân vơ này chu cơ kia nam tiên chi thơ ly nơ bơ bơ tôn làm đông hoa đơ Quân là mơ y ngồi bên trong tôn hảo suy nhơ tê mang theo đơ Mơ tê chơ nảy đơ thơ nơ thông tờ Quang phu nhân vị là quy nơ linh đơ ú mơ Nguyên quân hoàng sát tán nhân vị là hoàng cơ cơ hoàng sát đơ y tiên Nhơ ngơ sơ y nơ này thông có sơ cơ linh tê ngơ mơ tệ Sành cho sơ chô ngơ Có nhung là tê mi nơ Sau gió tê Hơ y long vùng ngô phung nơ Đơ thơ bề đi nơi diêm vung lo y hình nhân vơ Tây dơ thiên quốc máy hảo, linh chơ cơ vơ. Sau khi chính là phía dội thiên đỉnh bên trong chơ cơ vơ dơ y. Không có định nhờ cơ tủ ngơ tủ ngơ lơ cơ ngơ. Đơ y đơ lo y hình mà là thi tê tê dơ y giám sát tiên tôn thơ bề phun tiên quần. Tê dơ y tiên tôn đình nhờ cơ linh dám lô tê tiên tôn. Trư ư nơ tam sĩ tiên thơ nơi hành vi. Hư tiên lũ tế. Xu ngư nhu thơ. Cả nhu thơ thơ nơi quy nơ không nhược. Đi ổ này làm cho đinh như cơ tê cơ ý mơ tế cái. Nói thơ nào ta có thơ tính xu cơ là nơi mơ oan to gi. Mà đinh như cơ xơ xơ nam cơ cơ tiên ông thì dám hình tiên tôn trư ư nơi hình sư tế. Còn nơ y hai cách chơ cơ vơ Sám quân tiên tôn cùng sám nơ y tiên tôn thì bơ Thiên đơ hai vơ sơ tề cho linh gì Mơ tề cách bơ nơ lý thiên đỉnh sơ y quân Mơ tề cách sơ trách thiên đỉnh tiên quan thơ nơ chơ cơ lý nơ chơ Mơ y ngộ y sơ hụ là sơ tề then chơ tề cung vơ Nhung là bơ Thiên đơ không hơ lo nơ ngơ ôm sơ mơ vào trong lòng Bơ tê quá sơ nơ cùng thiên nơ gơ cơ gác không sâu Hai vơ sơ tê cung bơ tê quá kim tiên trung ca Chính là cùng nam cơ cơ tiên ông cách này kim tiên hơn ca So vơ y cung là trinh nơ chơ sơ tê nhì vụ Cho tê y thì nơ tê y phơ tê giáo Tây phung nhơ Thánh nhung là không có bi nơ pháp chút nào Lúc chủ cơ sơ y kỳ bề nơ nơ phơ tê giáo tê nơ thơ tê nơ ngơ nơ Dơ tê tê thun không ít Khi nơ tê ý nhung là không bơ ra nơ y Cái gì trên dơ tê dô cơ mơ tề bản dơ tê Cho dù có Vơ y cung là dơ tê dít truy nơ Làm sao có thơ dơ bơ nơ hơ lên chơi ý Nghe y ta sai khi nơ làm mơ tê ngôi ti oan gì Non hạt nơ Dơ tê giáo cung không cãi Tủy các ngôi tranh thơ gì Mà làm ngôi kinh ngơ cơ chính là Thái thanh thánh nhân thì chơ cơ ti bề xem mơ tê phân thân lưu lơ y. Nói là cho thiên đơ ránh ra tay. Làm mơ tê ngội ti u dơ. Mơ cơ cho nghe sai khi nơ. Nói là nói nô vơ y. Nhung thiên đơ cung không dám làm nô vơ y. Vung tay lên. Vơ này thánh nhân phân thân ly nơ bơ tôn làm thái thù ngơ đơ o quần. Lão ra ngài không dơ y lùi nơ gian du cơ không Cho ngài khi nơ cách chuyên môn lùi nơ gian dơ A phùng Lão ra ngài hay là lùi nơ gian gì thôi Nhơ ngơ khác cung dơ ngơ nghi mổ dính liếu Cho tệ thơ bể phùng tiên quận cũng là tung dung vơi chơ nơ thơ mơ tệ phùng quan tò mơ tệ phùng Mơ y ngô y dơ ụ là kim tiên tu vì Cách này cũng là thiên đơ tiêu hào sơ tinh lơ cơ chiêu án sơ nơ chơ có ngu y vơ. Kim thiên, đinh nơ cơ cung bi tề xây chơ là mơ tê quá sơ cà. Chơ cơ nơ sơ nơ phòng thơ nơ. Ly nơ chơ nơ là cái thá xỉ sơ y. Nhung gión nơi y tuyên bơ mơ tê truy nơ thì có chút xa ngoài. Đinh nơ cơ bơ tê ngơ sơ y. Tam xỉ vơ à lơ bề. Tiên đơ o cung phát sinh bi nơ hóa, tê gió sau khi tu si tù nguy nơ phạm là mu nơ thành tê tiên đơ o. Hoàn toàn mu nơ ti bề thu tiên kì bề thơ thách. 39 69 cơ ngũ cơ ngụ phân bi tê sơ y ngơ trần tiên, kim tiền đơ y là kim tiền bà cách cơ bề sơ. Lôi kì bê vu tê hoa vị là tiên Sơ không sơ hò cơ truy nơ tu tán Tiên hò cơ truy nơ thơ trùng tu Cùng có hơ nơ phi phách tán Mà yêu tê cơ Mơ y khi hóa hình thơ y răn Cùng có hóa hình thiên kì bê hơ sô ngơ bơ tê nhơ tê mạc là Thiên đỉnh mơ tê mơ nhơ náo sơ nơ Sơ tê nhì u tu si không không hình hái Sơ nơ bi nơ sơ cơ Mơ tê không có thành tê Tiên đơ o càng là lo lơ ngơ lo lơ ngơ Không bi tê làm sao Nhung trong dơ y di nơ đơ thơ nơ thông Cung không nói nơ y nào Khi nơ ra nhung giã rõ ràng trong lòng Tiên đơ o bi nơ hóa Nhung là ai cung thay dơ y không du cơ Này mơ tê trung thanh mua là sơ a di sơ a nơ y Nơ y giã lậu Liên quan vơ thiên đỉnh không cân nhơ cơ nơ A ngày Nhung cù y cùng vơ nơ là uy tê như chu cơ tiên nhô vơ y Chờ thi hồ sóc xin mơ y tắc vơ huyền dơ chờ giáo Cơ mơ ẩm